Các bạn đang nghe tại trước Hứa hoàn nhan bị câu nói này làm cho kiếp sợ cùng với sừng sốt. Anh không muốn có cô ấy. Không những còn thích cô ấy, không còn yêu cô ấy, nhưng chỉ là nằm mơ đều là cô ấy. Nằm mơ đều là cô ấy. Có người nào luôn nằm mơ thấy cô ấy hay không? Hứa hoàn nhăn cảm thấy trái tim mình chua sót, chua đến mức làm cho cô không đứng ngồi yên được. Mỗi tỉnh đầu của anh đã sâu đậm như vậy. Tại sao còn phải tìm vô số phụ nữ? Tại sao bây giờ còn muốn kết hôn với người khác? Không sợ cô ấy biết sẽ thương tâm hay sao? Hứa hoan Nhan nhịn công được mà đặt câu hỏi. Cô không hiểu tại sao một người đàn ông vừa mới nói tiếng yêu rồi lại có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điểm, gặp dịp thì chơi khi anh ta mang theo một thân toàn mùi nước hoa của người phụ nữ khác trở về. Khi anh ta mang trên người vô số những sợi tóc dài ngắn của những người phụ nữ khác nhau trở về. Khi anh ta say cướt té ở trên chiếc rừng thoải mái mềm mại của người phụ nữ khác, thì anh ta làm thế nào để đối mặt được với người phụ nữ mà anh ta nói tiếng yêu, cả đời kiếp kiếp đều yêu, thật là đáng châm chọc. Cô nhìn anh một cái, trong ánh mắt anh là sự châm trọng thật sâu, diện mạo vẻ mặt vẫn như thế, nhưng cũng có cả sự hùng tận ở trong đó. Nếu như là sự đầu tư duy nhất cuối cùng, lại thu lại chỉ là chia tay cùng ân hận, thì làm sao tôi phải toàn tâm toàn ý đi yêu một người phụ nữ chứ? Hứa hoàn nhàn á khổ không trả lời được Vốn không phải anh là người trời sinh tính hoa tâm Mà nguyên nhân, nhân của sự hoa tâm này Chẳng qua là vì tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh Đều để cho anh không thể cảm thấy Đó là duy nhất Bao gồm cả cô Một hiệp ước tình nhân trong vòng 6 tháng Một người trong những người phụ nữ bình thường nhất của anh Tại nơi ở của William Trên chiếc ghế salon của Italia Là một người đàn ông mặc quần áo thẳng thớm Trong không khí, khói mù sượn sờ, sặc gây mỗi người, cái gạn tàn bằng đá cầm thạch ở trên bàn có hơn phân nửa là tàn thuốc mà trong đại sảnh, người đàn ông 50 tuổi đang mang một bộ mặt tàn nịnh không ngừng đi qua đi lại. Ông ta muốn ở thành phố này lũng đạn tất cả trở thành ông trùng, nhưng xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, vốn cho rằng quan hệ xã hội phong ba có thể cho người thừa kế duy nhất của thân thị bị hắt một thân nước sơ, danh dự bị tổn thương. Điều đó, ông ta có thể thừa dịp thanh danh lên cao. Nhưng không ngờ, cái lão hộ lý thân chất tiệt kia chỉ cần truyền cho tin tức đám cưới đã làm cho tất cả giới truyền thông vốn bị ông ta mua chuộc để ép xuống. Quỳ Lam tiên sinh, ngày muốn hiện tại như làm sao đây? Đồng sự trưởng có định, đem ngài triệu hồi về tổng độ bên Anh Quốc. Ngài xem như thế nào? Tôi sẽ không về. quy Lam nóng này dùng ánh ngữ đáp trả, trong đôi mắt tối tăm ấy là ánh mắt giống như của loài sói hung vét. Nhưng Quy Lam tiên sinh à Xin ngài hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi Sau đó điện thoại cho đồng sự trưởng tiên sinh Nói tôi muốn ở lại nơi này một thời gian Tôi chưa có nhận thua Hơn nữa tiền cảnh rất là tốt Nếu hiện tại bỏ qua thì thật sự là quá mức đáng tiếc Như vậy cũng tốt Vậy thì tạm biệt Quy Lam tiên sinh Quy Lam gật đầu một cái Tự mình đem đàn người đưa ra phòng cách Ông ta mới xoay người trực tiếp đi lên tầng 2 Đem cửa của một sản phòng đẩy ra Trên sàn có một người phụ nữ tóc tai bù xù trên cánh tay lội ra ngoài cùng cổ, còn có trên bắp chân rõ ràng có thể nhìn ra, khắp nơi đều là bỏng do tàn thuốc, vết nước phồng lên sưng đò chảy mù, gần như đã rỡ nát. An tiểu thư ạ, ông ta doanh người đóng cửa phòng lại tối tăm mờ mờ miệng. William ngồi chồng hõm xuống, đưa tay vén mái tóc dài sơ sắc, nắm lên khuôn mặt không một chút biểu cảm nào của cô gái. Tối ngày hôm nay, cô giúp ta chiều đái mấy vị khách hàng lớn. Nếu như phục vụ tốt, ta sẽ thả cô đi Anh khả khả như mất hồn Nhìn lại khuôn mặt vô cùng âm hiểm Ngày cũng như đêm Như là một cơn giền hành hạ Sắp biến cô thành một thân phế nhân Lại có thể để cô đi sao Chỉ cần có thể để cô đi ngay lúc này đây Bảo cô làm gì cô cũng đều can tâm tình nguyện Tôi đồng ý, tôi đồng ý với anh Chỉ cần anh thả tôi đi, thả tôi đi thôi Ngón tay cô gầy của cô Nắm lên ngón tay của William Dùng sức mà lắc mạnh Gần một tháng nay, cô không hề biết tin tức gì ở bên ngoài. Tin tức của mọi người cũng không được phân nửa. Không biết em cô đang học cao trung bây giờ ra sao? Thần Tống Hậu, nơi đó có chuyện gì hay không, cô đều không biết. William nhẹ vỗ vỗ tay, cơ vòng lập tức mở. Người hầu bưng khay, mâm đi vào vừa mới đứng lại. An khả khả giống như bị cấm lâu lắm rồi. Giống như một con thú đánh hơi thấy con mồ liền nhỏ qua. Quả nhiên, trên cái mâm kia là kim tiêm và ma túy cả mắt của cô sáng lên, dùng sức thật mạnh đoạt lấy khay, hai tay nổi lên đầy cân xanh run run, rồi nhanh chóng cầm lấy kim tiêm đã có thuốc. nghe truyện hot nhất tại đọc